hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 529 đạo huynh đến rồi ta đi lại khanh tại đinh nhạc nhất thời không nói gì nhìn cái kia sông tới mặt nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ thực sự là khóc không ra nước mắt a này đều là chuyện gì a dĩ nhiên để hắn cho trên quầy Bất quá cái kia nửa bước chân đảo liền càng nổi dần hơn Một cái táo hóa sơ kỳ tiểu tử để che hắn Coi hắn là cái gì Chết nửa Bước chân đảo cường giả tuy rằng không thể phát sinh đại thần thông Nhưng một thân pháp lực vẫn là vô cùng vô tận So với đinh nhạc đó là cách nhau một trời một vực Chỉ tay một cái Thần quang ứng ánh không ngừng phục ra hút vào muốn xóa bỏ đinh nhạt. Làm ca là quả hồng nhũn a. Đinh nhạt nhất thời liền nổi giận, muốn một ngón tay liền theo tử hắn, thực sự là không thể nhẫn nhịn. Cầm lên một thân. Trong tay một phen. Thánh thập từ giá xuất hiện. Thánh viêm bao vây thiêu đốt. Cho rằng gậy một cái vung lên nện xuống. Phịch một tiếng vang lớn. Nửa bước chân đảo ngón tay chiến chiến. Vì thu về, trên ngón tay càng là nước ra Một chỗ hào quang ấm ánh máu tươi nhỏ xuống trên đất Làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, soạt Thiên âm đao chém tới, quang mang lấp lói Trong nháy mắt chính là đến đinh nhạc trước mặt Lạnh léo âm trầm sát cơ lồ Để đinh nhạc toàn bộ thân thể đều là thật sống bị đỏng lại Nguyên thần cũng là muốn nứt ra Như vậy cường Đinh nhạc kinh hãi Chỉ có thể toàn lực thôi Thúc thần thông bảo kính Ông ông ông Thần thông bảo kính run dậy tỏa ra ánh sáng lung linh Lấp ló liên tục soạt một tiếng Một ánh hào quang hiện lên Chống đối thiên âm đao Liện linh trí đều sụp đổ rồi Còn muốn chẳng ta Thiên âm đao quát lạnh thổi phù một tiếng. Chính là chém ra quang mang. Nhưng vào lúc này, tạo hóa các từ trên trời giáng xuống. Phịch một tiếng đem thiên âm đao đập xuống đất. Số thí cái sắm a quần ở ngươi. Tạo hóa các gào gào gọi. Uy năng mạnh mẽ muốn trấn áp thiên âm đao. Nhưng thiên âm đao uy năng cường thịnh. Ánh đao ló lên chính là đem tạo hóa cắt cho đánh bay ra ngoài Đột nhiên, thần thông bảo kính rung động Một chút ánh huyền quang xuất hiện Ui năng chập trùng Dĩ nhiên mang theo một cơn tức giận Khí linh thức tình Đinh nhạc vì đó vui vẻ Tuy rằng chỉ là bản năng bị kích phát Nhưng vẫn như cố uy năng tăng gấp bội Xoạt Một đảo mông mông ánh sáng từ thần thông bảo kính trên quét ra Quang mang vô lượng Phịt một tiếng đem thiên âm đao cho quét bay ra ngoài Trên quần ẩu chấn áp nó Tạo hóa các kêu to thần thông bảo kính cũng là tự động hiện lên Đồng thời vây công thiên âm đao Cũng may mà này tầng thứ 9 kiên cấu cực kỳ Cho dù là thiên âm đao Cũng là chém không ra hư không Không phải vậy, đã sớm trời long đất lở. Nửa bước chân đảo lần thứ hai áp sát. Thủ trưởng như đao cắt xuống, phù phù một tiếng đem đinh nhạc đánh bay tiên thể đều là áp bức nước toa cảm giác. Nhưng lúc này cũng suốt cuộc bắt đầu thể hiện ra đinh nhạc tiên thể mạnh mẽ. Hốn đổn tiên quang phân tán. Đinh nhạc một trưởng một quyền đều mang theo minh mông chi lực. Tuy rằng bị nửa bước chân đảo đại pháp lực đè lên Nhưng đối mặt đinh nhạc này một cách táo hóa sơ kỳ tiểu tử Nửa bước chân đảo cũng là mặt mày xám xịt Cho ca ngã xuống Đinh nhạc gào thép Hai tay vây quanh Dường như ôm như núi cao Khí thế vô song trầm trọng đến cực điểm Phịch một tiếng Đem nửa bước chân đảo cho nện ở xem trên đất Để ông lão trên mặt một mảnh hắc trầm Giết hắn cho ta Ông lão gào thét Phía sau hắn những tảo hóa đó đỉnh cao nhất thời vọt lên mười mấy người liên thủ Đinh nhạt lợi hại đến đâu cũng vô dụng Trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài Máu tươi chảy dòng Bất quá vào lúc này tuyệt mỹ nữ tử nhưng là tìm tới thái thượng lão quân Không để ý đối phương sắc mặt trong nháy mắt khó coi tình huống trực tiếp liền một cái tát đem thái thượng lão quân cũng đưa đi tới. Nói rằng, muốn muốn truyền thừa chí bảo. Trước tiên ra điểm khí lực đi. Đừng nghĩ ngồi mắt ăn bát vàng. Đạo quân cũng tới, cái kia lão này sao cho ngươi rồi. Đinh nhạc đại hỷ, thân hình xoay một cái, liều mảng quát to một tiếng. Để thái thượng lão quân sắc càng thêm đen. Bình đảm như nước ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tức giận Hắn đại gia còn đảo huyên. Ai là ngươi đảo huyên? Thái thượng lão quân chính là lại bình đảm như nước. Giờ khắc này cũng là trong lòng xuất hiện một luồng khí nóng. Bất quá cái kia nửa bước chân đảo ông lão nhưng là không có quản nhiều như vậy. Liếc ngang nhìn thái thượng lão quân một chút. Trực tiếp chính là vẩy tay áo, muốn đem thái thượng lão quân cho quét ra đi Dường như quét run dế, bất quá kết quả hết sức hiển nhiên Nửa bước chân đảo tính sai, thái thượng lão quân trong tay run lên Thái cực đồ hóa thành một chiếc kim kiều ngang trời Trực tiếp chính là để nửa bước chân đảo thân thể dừng lại Tiếp theo hoàn toàn mở mịt âm dương nhị khí hóa thành hung mãnh thái cực độ án. Dường như đại ma giống như muốn tiêu diệt ông lão. Đinh nhạc ở một bên xem giật mình. ít sức rõ ràng. Đến táo hóa cảnh. Hoặc là ra hồng hoang thiên địa. này thái cực độ quy năng đã đạt đến một cách cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Cho dù là thiên âm đao cũng là có chút không bằng. Mà cái kia nửa bước chân đảo càng là ướt ướt. Làm sao cực phẩm chí bảo đều là không đáng giá sao. Từng cái từng cái xuất hiện. Đinh nhạc cũng còn tốt. Đều là hàng nhái dỏm. Nhưng Thái Thượng Lão Quân cách này chính là cực kỳ nhịp thiên rồi. Tuy nói không có khí linh thai ngén mà ra. Nhưng như trước quy năng kinh thiên. Đến cùng là nội tình tốt. Bàn cổ đại đảo tôn búa hóa thành Mạnh mẽ hốn độn linh bảo cho dù là một phần 3 Cũng là không được Phịt một tiếng vang lớn Nửa bước chân đảo tử âm dương nhị khí bên trong lao ra Nhưng toàn thân áo đen nhưng là có chút phá nát Trên người còn có từng tí từng tí máu tươi hạ xuống Thật là kinh người Giết Nửa bước chân đảo ông lão gào thép Toàn lực ra tay Không thể dùng thần thông Hắn liền lấy vô biên đại pháp Lực lực ép mọi người Muốn chấn áp thái thượng lão quân Bất quá cái kia Thái cực độ nhưng là quá mạnh mẽ Thái thượng lão quân Chân đạp kim kiều Ngay khi này một cái nho nhỏ Trong tầng thứ 9 Vẫn như cũ để ông lão phát điên Hắn căn bản Không sợ tới đối phương Mà lúc này Đinh nhạt nhưng là đối mặt mấy vị tảo hóa đỉnh cao cường giả hào khí ngất trời Tiên thể mạnh mẽ Ôm bất chu ấm một trận đánh túi bụi Để một ít cường giả xương đều đứt đoạn mất mấy cây Thổ huyết rút lui Trên mặt đen một mảnh Như vậy đánh quá oan buồm thực sự là khổ lạc đồng bằng A Mà vào lúc này Tuyệt mỹ nữ tử cũng truyền động Bất quá nàng cũng không phải trên đến giúp đỡ Mà là thân hình hơi động Đến cái kia mẹ đá trước Tay ngọc ánh sáng xanh lục như ngọc thần quang nổi lên Muốn xúc động đoàn kia thiên thọ thần quang Ngăn cản nàng Nửa bước chân đảo ông lão biến sắc Hét lớn một tiếng Đồng thời hắn cũng muốn tiến lên Nhưng cũng bị nồng nặng âm dương nhị khí bao phủ Gào thét không ngừng Nhưng cũng là trong thời gian ngắn khó có thể phá tan Cái khắc âm tộc cường giả cũng là miếng sắc Có mấy người cuốn lấy đinh nhạc Xoay người đi làm quấy nhếu tuyệt mỹ nữ tử Cho dù là thạch liệt thiên Sờ khắc này cũng là sắc mặt ngưng lại ra tay Tiên kiếm chém ra Cho bổn cô nương cút ra ngoài Tuyệt mỹ nữ tử lạnh như xương lạnh Khiêu quát một tiếng, cả người một mảnh rực rỡ quan mang chập trùng. Tay ngọc giống như là ngọc thạch. Nhất thời đem mấy vị táo hóa đỉnh cao cường giả cho vỗ ra. Bất quá thạch liệt thiên nhưng là không ở nơi này trong đó. Tiên kiếm sắc bén. Tuyệt mỹ nữ tử cũng chỉ có thể xoay người ứng đối. Muốn tìm cách chết bổn cô nương tác thành ngươi. Tuyệt mỹ nữ tử cười gần. Ngọc tung bay Quang mang không ngừng phụt ra hút vào cuối cùng một trưởng đánh vào thạc liệt thiên ngực đem thạc liệt thiên đánh bay ra ngoài mạnh mẽ thân thể đều là có chút nứt ra rồi